Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đài Tiếng Nói SCI Thính Chuyện Lầu Lần này lên sóng là Chẳng Phong Nguyên soái Và mình sẽ đồng hành cùng các bạn hôm nay trong chương thứ 3 Ảnh hưởng ngầm thuộc vụ ăn thứ 6, hung thủ vô tội Mời các bạn theo dõi ngay sau đây Cơm nước xong, Bạch Trì gói lại hai phần ăn lớn Mang về cho Triệu Trinh và Lisbon Bạch Ngọc Đường bảo ăn no, muốn cùng chiến chiêu đi bộ về cho tiêu thực Bạch Trì cũng không đợi hai anh, lái xe đi trước Ra khỏi quán cơm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sóng vai, toàn bộ về nhà. Thời tiết vẫn rất oi bức, nhưng xa xăm lại nghe tiếng sấm vang, dường như sắp mưa. Đang đi thì điện thoại của Triển Chiêu vang lên. Anh lấy ra xem thì nhíu mày, Lại là viên tập viên hả? Bạch Ngọc Đường cười. Triển Chiêu thở dài, bắt máy. Alo, Bạch Ngọc Đường nghe thấy đầu dây bên kia là một giọng nữ. Đang dùng tốc độ cực nhanh để nói chuyện Lòng thầm hiểu Đó là biên tập viên tên Tiền Minh Nguyệt của Triển Chiêu Một người rất có khả năng Cũng rất nóng vội Triển Chiêu vừa thấy cô là đau hết cả đầu Cô gái bên kia đầu dây nói một thôi một hồi Mà Triển Chiêu vẫn chưa mở miệng Chỉ lặng lặng nghe Cuối cùng Đợi cô nói xong Triển Chiêu mới trả lời Tôi không đi đâu Tôi đã nói rồi Tôi sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động thương mại nào Sau đó anh nhấc máy Bành Ngọc Đường thấy sắc mặt Triển Chiêu không tốt lắm Thì bật cười Sao cô ta còn chưa từ bỏ mục đích Nâng cậu thành tác giả siêu sao à Triển Chiêu không trả lời Chầm mặc một lúc rồi mới nói Tiểu Bách Tôi không muốn viết sách nữa Bành Ngọc Đường thoáng giật mình Lại cười Không phải cô thích viết sách ư Vì sao lại bỏ Triển Chiêu thở dài Sách tôi viết là sách học thuật Thế nhưng lại bị coi là tiểu thuyết Nếu như không có hiểu biết về tâm lý học, độc giả cứ mang những lý giải nông cạn của mình Và dùng bệnh thì rất nguy hiểm." Bạch Ngọc Đường gật đầu. "Dù cậu quyết định thế nào thì tôi cũng ủng hộ cậu." Triển Chiêu chán nản. "Cậu chẳng có chính kiến gì cả, nói về vốn thì cậu cũng bằng không." Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ. "Tôi chỉ muốn cậu vui thôi, quan tâm quái gì mấy quyển sách kia chứ." Triển Chiêu không nói, nhưng nỗi niềm tích tụ trong lòng lại tiêu tan đi phân nửa. Trong không khí oi bức, Một làn gió mát lướt qua Phía chân trời xa xa bông lấy lên một tia sáng Tiếng sấm vang rền Gió bắt đầu chuyển mạnh Mưa rồi Bạch Ngọc Đường kéo tay triển chiêu Chạy về phía trước Chạy chưa được vài bước Những hạt mưa lớn bắt đầu rơi xuống Bạch Ngọc Đường kéo trình chiêu vào lòng giơ tay che mưa cho anh Hai người ôm sát nhau chạy thêm vài bước nữa Tới trú trước cổng một tòa cao ốc Ngay sau đó Mưa xối xả Không khí xung quanh nháy mắt trở nên mát rượn Tốt rồi Bạch Ngọc Đường đưa tay lau mấy giọt nước còn đọc lại trên mặt Chiến Chiêu Thế này thì lúc về mát lắm đây Chiến Chiêu chạy vài bước Gió mát lướt qua Cảm thấy cũng tốt hơn nhiều Đang định mở miệng trò chuyện Trở thấy Bạch Ngọc Đường tự nhiên chau mày Sao thế Tiểu Bạch Chiến Chiêu khó hiểu Bạch Ngọc Đường lắc đầu đã Không có gì Triển triêu thấy kỳ lạ. Chính lúc đó, có thêm một người vội vàng chạy tới, ảo vào trong mái hiên, rũ nước trên người. Anh ta vừa cười vừa nói với hai người, Ây già mưa to quá. Triển triêu gật đầu với anh ta, bạch ngọc đường không đáp, kéo triển triêu sang bên kia, hai tay đút túi đợi mưa tạnh. Mưa mùa hè tuy ngắn, nhưng dù sao cũng là tích tụ một ngày một đêm. Ông trời tự hồ muốn phát tiết một phen thống khoái, Hồi lâu vẫn chưa thấy ngừng Bạch Ngọc Đường không nói câu nào Đứng che phần lớn thân thể Chiến Chiêu Anh cứ đứng mãi như vậy Chiến Chiêu nghĩ lấy lầm lạ Hình như tâm tình Bạch Ngọc Đường đột nhiên thay đổi Cái người bên kia tự hồ lại bối rối Miệng cứ lầm bẩm Sao chưa tạnh chứ Vừa nói vừa chạy vòng qua hai người Tới gần Chiến Chiêu Chợt nghe Bạch Ngọc Đường lạnh lùng lên tiếng Anh chụp còn chưa đủ ư Tên kia sừng sốt Triển chiêu cũng chưa hiểu. Người nọ ngơ ngác nhìn Bạch Ngọc Đường. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cao mày nhìn mình. Hơi mất tự nhiên cười cười. Anh nói với tôi à? <cười> Chúng ta từng gặp nhau rồi. Ngày trước biết tôi à? Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng. Đột nhiên động thủ. Vặn cánh tay người nọ ra sau lưng. Tháo chiếc đồng hồ đeo tay của hắn đưa cho Triển chiêu. Chiến chiêu nhận lấy. Vừa nhìn đã thấy trên đồng hồ có gắn một ống kính mini. Ôi, ôi. Nhẹ chút, gãy tay mất Người nọ kêu oai oái Bành ngọc đường cũng phớt lở Anh kéo khóa chiếc ba lô của hắn Nói với Triển Triều miêu Nhi, lấy camera của hắn ra Triển Triều thỏ tay vào ba lô Lôi ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số Anh mở nó lên Bên trong là vô số ảnh chụp Xa có, gần có Toàn là hình của anh Từ lúc rời khỏi nhà hàng đến lúc trú mưa Anh là ai? Triển Triều không hiểu nổi Hỏi hắn Chụp hình tôi làm gì? Người nhỏ bị Bạch Ngọc Đường bẻ quạt tay ra sau Đầu đến nhê răng Lắp bắp đáp Tôi... tôi... tôi, tôi là gai Thấy anh trông đẹp mới không kìm lòng được mà Chụp vài tấm Ái! Nói chưa dứt lời lại bị Bạch Ngọc Đường vặn cổ tay thêm cái nữa Đầu đến độ khóc cha gọi mẹ Kêu gà Cảnh sát! Cảnh sát đánh người! Bạch Ngọc Đường cười nhạt <cười> Lần đầu tiên gặp mặt mà đã biết tôi là cảnh sát Tôi nói vừa móc cẳng tay ra Tốt nhất là anh nên thành thật khai báo Nếu không thì đừng hòng tôi thả anh Á á Rồi rồi tôi khai Là một người phụ nữ bảo tôi chụp hình anh ta Người nọ đau đến độ tay tê dần Tôi chẳng biết chuyện gì hết á Người nào Bạch Ngọc Đường nhíu mày Tôi không biết mà Người đó nắp đầu lia lia Sáng nay cô ta đến văn phòng của tôi Đưa tôi tiền bảo tôi chụp hình anh ta Nếu anh còn chưa tin thì trong túi tôi có các visit Bạch Ngọc Đường thỏ tay vào túi áo của hắn Lấy ra một tấm danh thiếp Bên trên đề dòng chữ Văn phòng trinh thám thiên tưởng Còn người này tên Trương Thiên Tưởng Vậy người phụ nữ kia trông thế nào? Bạch Ngọc Đường hỏi Gầy gầy cao cao tóc dáng cũng không tệ Cắt tóc tém Mang kính mắt không viền Trông rất mốt Trương Thiên Tưởng vội vàng khai hết Bạch Ngọc Đường đánh mặt Triển Chiêu cũng lập tức hiểu ra, người mà Trương Thiên Tường miêu tả chính là biên tập viên của anh, Tiền Minh Nguyệt. Mưa không biết đã ngừng từ lúc nào, Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt, túm lấy Trương Thiên Tường, "Đi theo tôi." Rồi kéo cái tên đang kêu là thảm thiết này ra ngoài. "Tiểu Bạch." Triển Chiêu vội vàng đuổi theo, nhưng Bạch Ngọc Đường không hề có ý định dừng lại, chỉ nói với Triển Chiêu, "Miêu Nhi, cậu cũng lại đây." vừa nói vừa vẫy một chiếc taxi tống trương thiên tường vào bạch ngọc đường bảo với tài xế nhà xuất bản nam nhai tài xế nhanh chóng khởi động xe tới cổng nhà xuất bản ba người xuống xe bạch ngọc đường đẩy trương thiên tường một cái đi vào tòa cao ốc để lên nhà xuất bản bảo vệ muốn ngăn lại bạch ngọc đường giơ thẻ cảnh sát ra cho bảo vệ nhìn đồng thời hỏi tiền minh nguyệt có ở đây không à ở ở văn phòng lô quá Bảo vệ mong mắn gật đầu Bạch Ngọc Đường lại đẩy Trương Thiên Tưởng vào thang máy Tới văn phòng lầu 3 Thì mở cửa ném hắn vào trong Trong văn phòng, Tiền Minh Nguyệt đang học với vài viên tập viên khác Thấy cửa bị đẩy mạnh ra Một người bị ném vào Lập tức kinh ngạc giật mình Nhìn rõ người bị ném là Trương Thiên Tưởng Phía sau là Bạch Ngọc Đường Sắc mặt nghiêm nghị Ngường mặt Tiền Minh Nguyệt trắng bạch ra May mà vẫn thấy sao Bạch Ngọc Đường là triển chiêu Tiền Minh Nguyệt mới thầm thở phào Khẩn Trương đứng dậy Tiểu triển à Thế nào mà đội trưởng Bạch cũng tới Thật hiếm thấy Bạch Ngọc Đường phơn lở cô ta Hỏi Trương Thiên Tưởng Có phải là người này không Phải Trương Thiên Tưởng sớm đã bị Bạch Ngọc Đường dọa sợ Cùng lắm thì chịu ác tiếng Đùa chứ Đây là trung đoàn trưởng của SCI nha Ngay cả dân anh chị xã hội đen cũng phải nhường 3 phần Muốn gì một thám tử nhỏ bé ăn đây Mặt khác Thoát thân quan trọng hơn, dù sao thì hắn cũng chỉ vì tiền và phục vụ, lại khái là không liên quan đi. Nghe thế lời xác nhận của Trương Thiên Tưởng, Bạch Ngọc Đường quăng chiếc máy ảnh với camera mini tới trước mặt Tiền Minh Nguyệt, lạnh lùng mở miệng. Cô giải thích đi. Tiền Minh Nguyệt hơn 30 tuổi cũng không phải là một người nhát gan, nhưng khi thế của Bạch Ngọc Đường bức người thế này mà cô ta cũng đối lý trước, mặt truyền đỏ lại chuyển trắng. Không biết làm gì hơn đành cầu cứu Triển Chiêu Tiểu Chiến Sao đội trưởng Bạch lại nổi giận dữ dội thế này Triển Chiêu kỳ thực cũng rất không vui Anh biết vì sao Tiền Minh Nguyệt Muốn tìm người theo dõi mình Trước đó cô ta đã đề cập nhiều lần với anh Nó định đăng một tấm ảnh của anh lên trang bìa Bảo là như vậy có thể xúc tiến Việc tiêu thụ sách Nhưng anh kiên quyết từ chối Thế nên mới tìm người chụp ảnh anh Bạch Ngọc Đường và Tiền Minh Nguyệt Thời gian qua luôn duy trì khoảng cách Đa số bạn bè của Trần Chiêu thì Bạch Ngọc Đường đều biết, nhưng phần lớn là không quen. Gặp nhau đặc biệt khách sáo, chỉ có điều Bạch Ngọc Đường có một mấu chốt, điểm mấu chốt đó chính là Trần Chiêu. Một khi động đến nó mà làm anh chờ mặt, anh lập tức quay lưng, tuyệt đối không để cho ai thể diện. Hây. Ai... Tiền Minh Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Tiêu Chiến, xin lỗi nha, bọn chị bị áp lực tiêu thụ cho nên mới ra hạ sách ấy." Dù sao cũng là biên tập viên cộng tác nhiều năm Trần Chiêu cũng mềm lòng Kéo Bạch Ngọc Đường Tiểu Bạch, bỏ qua đi Bạch Ngọc Đường rút tất cả thể nhớ của máy ảnh và camera Liếc Tiền Minh Nguyệt một cái Đừng mong có lần thứ hai Được, tôi biết rồi Tiền Minh Nguyệt bây giờ mới hít thở bình thường Dối gì xin lỗi Trần Chiêu Trần Chiêu chỉ cười cười Rời đi với Bạch Ngọc Đường Ra khỏi nhà xuất bản Sắc mặt Bạch Ngọc Đường vẫn còn chưa khá lên Triển Chiêu tiến lại hai bước Nhéo má anh uy phong chưa kìa đội trưởng Bạch Bạch Ngọc Đường thả lỏng hơn Có phần mệt mỏi nhìn Triển Chiêu Con mèo này Quá tốt bụng đấy Thôi mà người ta cũng có chỗ khó khăn Triển Chiêu khoát tay Thế nào đi chưa Bạch Ngọc Đường hỏi Bắt xe về Đi bộ đi Triển Chiêu cười Thóng mát bạch ngọc đường gật đầu kéo triển chiêu đi tâm tình cả hai cũng dần sáng sủa lên dọc đường cười cười nói nói còn cùng ăn một hộp kem khi triển chiêu và bạch ngọc đường rời đi rồi tiền minh nguyệt cũng đuổi trương thiên tưởng đi có phần cụt hứng ngồi phịch xuống ghế xoay trong văn phòng thở dài một hơi may mà bạch ngọc đường hôm nay không so đo với cô triển chiêu đúng là dễ thuyết phục cô đang muốn thu dọn về nhà chợt di động rung lên, một tin nhắn gửi đến, nhìn tên người gửi, bàn tay tiền minh nguyệt run rẩy, thấp thỏm mở nội dung, tiền minh nguyệt lập tức quăng chiếc điện thoại lên bàn, khốn khổ vò đầu, lẩm bẩm, Bông tha tôi đi, buông tha tôi đi. trong bệnh viện, sau 7 giờ liền trở nên yên tĩnh, phòng bệnh của triệu tĩnh là căn phòng điều trị đặc biệt, trong phòng chia làm hai gian, một gian là giường bệnh của triệu tĩnh. Giàn còn lại là phòng của cảnh sát Lạc Thiên đang ngồi trên sofa đọc sách Cậu cảnh sát trực cùng anh thì đang đọc báo Lúc này Ba tiếng cọc cọc cộc vang lên từ cánh cửa Sau đó cửa được chậm rãi đẩy ra Một cái đầu nhỏ thò vào giỏ sách Dương Dương Lạc Thiên vội bỏ sách xuống Sao con lại tới đây Lạc Dương hi hi cởi đi vào Tay dơ một chiếc túi bóng Tay cầm chiếc ô còn đọng nước trên tán Mưa to thế này còn chạy đến đây Lạc Thiên cau mày Cầm lấy một chiếc khăn Lau tóc cho Dương Dương. Ba ăn chưa Lạc Dương lấy chiếc cặp lồng ra khỏi túi bóng Thực ra Lạc Thiên đã ăn rồi Nhưng vừa thấy chiếc cặp lồng lại cười Chưa ba đang đói đây Sao lại chưa ăn cơm chứ Lạc Dương chừng cậu cảnh sát trực bên kia Các chú trực ban thì không được ăn tối sao Cậu cảnh sát nhìn bộ dạng Lạc Dương Thiếu chút phỉ cười Thế Lạc Thiên nhăn mặt với mình Tiền vội vàng nói Có chứ, nhưng mà ba cháu bảo không hợp phổ vị Cho nên chưa ăn Cháu nấu ăn ngon mà Lạc Dương mở chiếc cặp lồng quý báu ra Mùi hương thơm phức Lan tỏa đến nước mũi Lạc Thiên nhìn cặp lồng, cười Con học được từ đâu đấy Hôm trước Con tới nhà chú Bạch học cùng bác gái Lạc Dương lấy đũa đưa cho Lạc Thiên Lạc Thiên thấy đôi mắt Chớp chớp và Lạc Dương Sống chết cũng phải tặng một miếng ba, bà đấy là người ba với các chú phải bảo vệ à? lạc dương dựa lên gối lạc thiên, ngó vào gian phòng trải thảm, nhìn cô bé đang ngồi trong đó. đúng vậy, lạc thiên quay đầu gật gật. bà ấy bị sao đấy à? lạc dương hiếu kỳ. cũng không biết nữa, cô bé vừa tỉnh lại đã ngồi vậy trên sàn. cậu cảnh sát xen vào, không nói không rằng ôm lên giường rồi lại nhảy xuống. thế à? lạc dương tò mò. Đưa cho Lạc Thiên một cốc nước. Bà, con vào chơi với bạn ý một tí nhé. Lạc Thiên nhận cốc nước. Đừng kích động bạn ấy. Con biết rồi. Lạc Dương qua gian phòng bên cạnh. Cậu cảnh sát áo hước nhìn thức ăn trong cặp lồng trên tay Lạc Thiên. Hạ giọng. Tháng trước vợ em cũng sinh cho em thằng cu. Sau này nó mà ngoan được phần nửa Dương Dương, em sẽ thấp hương tạ ơn các cụ ngay. Lạc Thiên cười. Quay đầu lại thấy Dương Dương ngồi xuống đối diện trưởng tĩnh. Cậu bé vươn tay ra Chào cậu, tớ là Lạc Dương Triệu tĩnh vốn chẳng chút phản ứng Giờ lại bắt lấy tay Lạc Dương Lạc Thiên và cậu cảnh sát nhìn nhau một cái Rồi chăm chú quan sát Cậu tên là gì thế? Lạc Dương hỏi Cô bé không đáp, vẫn cúi đầu Lạc Dương nghiêng đầu Nhìn trái nhìn phải Bởi đây là phòng bệnh cho trẻ em Nên bốn phía đều có đồ chơi Phòng này đẹp thật nha Lạc Dương vươn tay kéo lại một chiếc hộp xếp gỗ. "Chúng mình cùng dựng nhà nhé." Triệu Tĩnh vẫn không nói. Lạc Dương mở hộp gỗ ra, lấy từng màu gỗ chồng lên nhau. Đột nhiên, Triệu Tĩnh giơ tay hất đổ những gì Lạc Dương vừa xếp. Lạc Dương khó hiểu nhìn cô bé, hỏi: "Cậu làm gì thế?" Triệu Tĩnh chậm rãi cầm lấy mấy khối gỗ, Bay từng màu một, từng khối, từng khối. Xong xuôi, liền đứng dậy. Bò lên giường, đắp chăn ngủ thiếp đi Lạc Thiên đặt chiếc cặp lồng xuống rồi đi răng răng phòng bên Dương Dương đang ngơ ngác ngồi trên thảm Nhìn chăm chăm xuống dưới các màu gỗ được xếp lại thành một câu tiếng Anh I love you Lạc Thiên và cậu cảnh sát trực không thốt lên lời Bất thình lình Lạc Dương đỏ mặt túm túm ống quần Lạc Thiên Nhỏ giọng hỏi À, có phải bà Ní muốn tỏ tình với con không ạ? là thiên giờ khóc giờ cười Các bạn vừa theo dõi chương thứ 3 Vụ án thứ 6 SCI mê án tập Muốn biết câu chuyện diễn biến ra sao Xin mời đón nghe chương thứ 4 Sẽ được phát sóng vào thứ hai tuần tới nha Còn bây giờ Trạm phong nguyên xóa Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn